các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cốt đâu có đầy đủ bộ phận tại vì chết là do dính bom đạn mà ngoài ra còn thấy có cái bọc ni lông chất liệu rồi như cái bao bố vậy đó dùng để quấn hài cốt vậy đó mà sau 50 năm vẫn chưa phân hủy hết nhưng mà à, không có ở trong trong ảnh này thì sau khi tìm kiếm hoàn tất thì người bóc cốt rửa sạch sẽ hết và xếp nó vào trong một cái áo quan mới Cái chỗ dấu khoanh tròn màu đỏ đó là sau khi kết thúc việc di dời rồi. Cái chỗ khoanh tròn màu đỏ mà có giống như xi măng đó nha. Thì sau khi xong việc di dời hết rồi. Thì vợ chồng anh Bình lúc đó mới tiết lộ. Đó là nơi mà đứa con bị hư thai của anh chị năm trước. Nên được chôn xuống nằm với ông Năm. Nên cái chỗ đó xi măng còn mới lắm. Thành ra lúc mà trở về báo mỏng cho chị Bình. Ông Năm có ẩm theo một đứa bé trai làm cho chị bình rất lo sợ chị sợ ông năm không chịu cho thằng bé này nằm ở đó với ông còn đây là một số câu chuyện được nghe kể lại và câu chuyện đầu tiên là có liên quan đến cậu minh cậu minh đây là con riêng của ông ngoại tôi khi đã nói là con riêng của ông ngoại tôi cho nên vấn đề cũng tế nhị cũng không có hỏi han nhiều nhưng mà theo tôi được biết thì mẹ của cậu minh quê ở Long Khánh. Và mẹ của cậu Minh có một người anh thì cậu Minh kêu người anh của mẹ cậu phải bằng cậu. Thì anh của mẹ cậu Minh đã bỏ nhà đi từ khi còn nhỏ cả chục năm nay rồi. Thì ai cũng nghĩ là do đạn lạc bom rơi chắc là cũng nằm lại ở đâu đó. Cho nên cả nhà cũng tìm hại cốt để mà đem về. Thì có ông thầy À, hướng dẫn gia đình à, đi đến chỗ của cậu Minh nằm để bóc khải cốt đem về quê chôn cất. Thì theo sự hướng dẫn đó, đến tận nơi và tìm có trô cốt thật, cho nên đem về Long Khánh để mà chôn. Sau khi chôn cất xong rồi đến ngày mở cửa mã, thì bất ngờ cậu của cậu Minh, tức là anh của mẹ cậu Minh, đã tìm đường trở về tới nhà lúc đó phải nói gia đình ai cũng sững sờ hết. Anh của mẹ mình ở đây. Vậy thì cái người mà được bốc về đây là ai? Mà đi cái cái vài chục năm rồi, lúc đi thì còn nhỏ đâu có nhớ mặt mày nó ra làm sao. Bán tính bán nghi, bây giờ đã nói xương cốt nằm đây mà người đấy thì nhận là là là là người thân của gia đình thì phải hỏi cho ra lẽ. Khi hỏi thì cậu đó trả lời đúng danh sách hết rồi, mọi chuyện luôn. Họ tên cha mẹ, anh em trong gia đình, năm sinh ngày sinh gì, biết hết. Thì ra, người cậu này chưa mất. Và cậu này thì hiện đang làm rẫy cà phê ở Lâm Đồng. Ôi cha ơi, vui mừng biết bao, nhưng mà quở trách cũng nhiều. Sao không chịu về thăm nhà? Ba mẹ mất vài năm nay rồi mà không có về. Đến độ ba mẹ mất cũng cứ nghĩ là Con mình đã mất rồi nữa. Mà trong khi Lâm Đồng với Long Khánh thì nằm sát bên nhau, đâu có xa xôi cách trở gì đâu. Thì cái người đó mới nói, biết rất rõ gia đình vẫn còn đang sinh sống ở đây. Rồi tự nhiên hôm nay lại nhớ nhà, muốn quay về để mà thăm. Thì lúc đó cả nhà ai cũng đón và cũng nghĩ, chắc là do cái người mà được bóc cốt về, đã dẫn đường chỉ lối cho người này đoàn tụ về với gia đình. Hiện nay thì cái người đó vẫn đang được thờ cúng và cũng được xem như là thành viên của gia đình. Người ta nói là 49 chưa qua, năm ba đã tới. Tôi có cô bạn, ba của cô mất năm 49 à, do tai nạn giao thông. Phải nói mọi chuyện nó xảy ra bất ngờ lắm. Bất ngờ đến độ là người trong gia đình không ai tin đó là sự thật hết. Rồi có một lần cô bạn này đang đùa giỡn thì bị ngã cầu thang, lăn lộn cả chục vòng xuống đất rồi bất tỉnh. Nhưng mà khi tỉnh lại thì bình thường chẳng có sao cả. Giống như là lăn chơi vậy thôi. Thì mọi người ai cũng thấy làm lạ lắm. Nhưng mà cổ có kể cho đám bạn thân của cổ nghe. Trong đó có tôi, cho nên tôi mới biết cậu nói ba của cậu linh lắm, cậu chắc chắn một điều là nhờ của ông đỡ nên cậu mới thoát được cái kiếp nạn đó. Cậu còn nói nghe khi mà học mệt á, mà ngủ quên ở trên giường thì lúc nào cậu cũng nghe thấy cái tiếng chân đi. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.